tỷ mọi quyền được gọi là bắt đầu bạo nãi quyền. Quyền đầu tiên, ầm một tiếng, lâm phàm một quyền đấm vào ngực của lôi tổ. Một cảm giác đau đớn nhất bạo phát, đau đến mức lôi tổ không thể nhịn được kêu la thảm thiết. Chuyện này, trong trước mắt, lôi tổ phát hiện ngực của mình đã đang dần lớn lên. Nhật tộc lại đi, người, người rốt cục đã làm gì với bản tổ? Lôi tổ khàn khàn giống lên.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 Lôi tổ đã cực kỳ uể hoài cả người như sắp hư nhược rồi. Người còn mẹ nó, cuối cùng muốn thế nào? Người muốn chết cứ giết người ở đây giàn vặt bản tổ, bản tổ cho dù tự bạo thì cũng phải đồng quy vu tận với người. Lôi tổ gào thét. Lúc này Lôi tổ tự như là nghĩ tới điều gì đó, tự bạo. Lâm Phạm nghe Lôi tổ nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tự như là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đó. Còn mẹ nó, Lôi tổ này muốn tự bạo. Ngay lúc này Lôi tổ điên cuồng cười lớn, nhân tộc đại đế.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 Hiện giờ trong vùng thế giới này Người không có đường trốn nữa rồi Giao tổng đảo tổ âm trầm nói Không sai ta các bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát được các người Lần trước vì bất cẩn Nên để cho người trốn thoát Lần này ngươi không còn may mắn như vậy đâu Giới sự liên thủ của bảy trí cường giả Bất kể là ai cũng đều phải chết Nhưng mà Lâm Phạm không nghĩ vậy Hiện giờ tuy đến có 7 tên Nhưng mà cũng còn tốt hơn 4 năm tiền chưa Lâm Phạm nhìn lôi tổ Sau đó cười nhạt một tiếng Các người muốn thần vật vậy thì tối đi chấn áp hắn lôi tổ chợt quát một tiếng ngay lập tức ra tay các chí cường giả khác cũng theo sát phía sau ngay một khắc khi các chí cường giả ra tay lôi tổ lợi dụng thời điểm bọn họ không chú ý lui về phía trước một bước <cười> ta sợ các người hay sao có gan đến đây đánh chết ta đi lâm phàm mừng rỡ trong lòng trực tiếp ngồi sồn xuống ôm đầu ầm một tiếng sáu đại chí cường giả bao vây lâm phàm lại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 Hắn hoàn toàn câm lý Còn mẹ nó chứ Trời vố này lớn quá rồi Thời điểm khi Lâm phàm Vẽ ra một cái búa đánh khối huyết nhục này thành một Nhưng mà lại không nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở Trong khoảng thời gian ngắn Lâm phàm không biết nên nói gì hơn Còn mẹ nó, Đợi một chút nữa cũng không được sao Trời ơi Lâm phàm không nghĩ tới Thôn thiên đảo tổ Vậy mà lại không cầm cự nổi một chút liền trực tiếp ngủm cụ tỏi rồi Thôn thiên đảo tổ chó chết Chết rồi còn không cho ta chấm một nhát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 Nếu như bị nhân tộc đại đế kia phát hiện Chỉ một con đường chết Ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại một chút nào đâu Nhưng ngay lúc này Bỗng dưng truyền đến một tiếng cười bị ổi Dọa hai người té đáy Không nghĩ tới lại còn hai tên Lâm phàm đang rất là vui Giao tộc lão tổ Hạn tiên ma thần Gấp cái gì chúng ta từ từ tán gỗ đi Lâm phàm tươi cười bồng bềnh trước mặt hai khối thịt máu Không nghĩ tới còn thêm hai tên sống sót Trận này không thiệt thòi rồi Lôi tổ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 Chỗ kia đã không lưu lại đường sống Lâm phàm cảm giác bản thân có thể đối đầu một trận cùng với đông đảo chí cường giả Một mực né tránh Làm bọn chúng cảm thấy mình rất dễ bị khi dễ Lâm phàm cảm thấy Giờ đã đến thời điểm mình biểu hiện thực lực Chân áp tất cả Để đông đảo chí cường giả biết Ta không phải là củi mục Muốn nặn bóp thế nào thì đấy đó Nhân tộc trong huyền hoàng giới Đã xuất hiện không ít người thiên kiêu Nhưng muốn để bọn họ đạt đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh Sợ rằng không phải dễ dàng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 Cho dù cường giả viễn cổ cảnh Bình thường cũng chưa chắc có năng được cỡ này Hai tiền rác rời mà cũng muốn chạy trốn Từ trong tay bản đấy Đúng là mơ giữa ban ngày Lâm Phàm nhẹ giọng nói Không để những tên cổ tộc này vào mắt một chút nào <cười> Tiểu Phong Gần đây sống thế nào Lâm Phàm cười hỏi Xin hỏi tiền bối là Phong Kinh Tử cẩn thận hỏi Trong lòng đồng thời hơi nghi hoặc Tiền bối này thực sự quen biết mình Nhưng trong khoảng thời gian ngắn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 Mặt của Phong Kinh Tử ngày càng đen lại, sau đó giết gào, Tốt lắm, người tiểu tử này dám đùa dẫn sư phụ. Vì sư phải cẩn thận giáo huấn người mới được. <cười> Cũng không phải lỗi tại ta, rõ ràng là do ngươi chủ động gọi ta là tiền mối. Nhưng mà lão đầu, nói thật, thực lực của ngươi tăng lên chậm quá đi. Lâm phàm lấp lé trái phải cười nói. Đáng chết, hôm nay ta phải giáo huấn thật tốt cái tên tiểu tử nhà ngươi. Phong Kinh Tử nổi giận, hắn không nghĩ tới mình đã bị tiểu tử này đùa dẫn.